chính phan. lúc bấy giờ là thời cuộc chiến loạn mặc dù thời gian đã kéo dài rất lâu nhưng từ đầu đến cuối hoàn toàn không hề thấy hòa bình đến trên cảnh loạn lạc ấy Bắc quốc cùng Nam quốc trong lúc đó ngăn cách bởi trồng tinh Gian hai nước xem đây là biên giới phương Đông là đại dương mênh mông phương tây có núi cao 23 mươi ba triệu đỉnh cao lẫn ẩn mình trong mây còn đỉnh núi thì tiết lộng quanh năm vẫn không tan bắc quốc lập thủ đô là long thành nữ vương dù chuyên chính nhưng đất đai cằn củi thời tiết là khắc nghiệp chỉ lấy chăn thả làm việc cả nước bất loạn, từ nam nữ già trẻ cũng đều là dũng mãnh, thiện chiến dũng sĩ. Nam quốc thì lập phượng thành làm thủ đô, hoàng đế lại ngu dũng, quan văn thì lộng hành, quan võ lại ngang ngược, cùng chính trị thối nát. Nhưng phía phương Nam Thì lại khí hậu ấm áp, đất đai phì nhiên, thích hợp cho việc trồng trọng lương thực dư thừa, tùy trong tình cảnh chiến loạn bên trong song các ngành nghề vẫn phôn vinh, cường thịnh. Trận chính chiến này, lúc bắt đầu, chỉ như là những cuộc chiến loạn lẽ vẽ Dần dần diễn biến thành đại chiến mang tính chất toàn diện. song phương, phải tập trung vô số tài lực, nhân lực, cùng với mạng người. Chiến tranh, như đã từng tạm dừng, nhưng dừng rồi lại đánh, hết đánh lại dừng. phúc thù gia hận tạo thành bế tắc trong thăm đế cô